lá rơi trong thành phố chương mười hai m ố t tuổi tôi mơ thấy mình dưới đáy vực sâu mà đã chạm đáy đâu còn đang lăn tiếp sỏi đá xé rách quần áo gai đâm tướt thịt khắp người tóc rối bù như t r ổ i rễ hết nhìn trời lại ôm đất cát vào lòng tôi mơ thấy nhiều hơn một lần nên nhớ rõ thật chẳng hiểu tại sao vì từ bé cuộc sống tôi êm ả ngáo ngơ còn chưa nếm mùi đời mơ ngủ chả vấn đề gì hôm trước tôi cũng gặp ác mộng bị cướp bọn nó khiêng từng ngô cửa đến cái ga chải giường mình nằm lên nó còn hất mình ra đem đi là mình m tè liền ra đất hốt quá mỏ dậy nhà cửa còn nguyên móng hàng họ mới nhập chưa kịp bán cái nào chỉ có quần ướt chút xíu mừng quá tôi mua tặng bà bô một lọ nước hoa thay cho ông bô quả gọng hàn quắc đấy ông đừng nghĩ lung tung nghe tôi trình bày trung nói nhưng thức lại nhìn tôi bằng một ánh mắt u ám ghê rợn Hỏng. Đây là dấu hiệu của tiếng gọi của từ việc ũ cũng trụ thứ 3. Cứ thế thằng tự Nhẹ Cứ có cơ cao độ đ nửa năm là thằng này có nguy cơ tự vẫn là cho cần củi nhớ thứ Thêm quỳ ăn dưỡng tôi ông cần làm thứ gì đó mới. Thêm tí gia Tôi tí mới đi làm đó đỏ vị v xin làm ở nhà hàng của chúng tôi bắt nguồn từ đấy tôi gặp nhiều quý bà dùng d ì n h trang sức khoác những bộ cánh lộng lẫy những quý ông sẵn sàng móc h ổ bao cho một k h ắ c vui nhờ họ tôi có tiền bù khú tôi mua vui ở quán nhậu mấy đứa bé l ó t chuất n à y nỉ mua kẹo cao su chưa mua chúng chủ động đấm lưng và vo ve ở đấy mãi ma xui quỷ khiến tôi quen với bọ gậy sao ngón đàn anh uyển chuyển như ma chơi trong khi tiếng đàn tôi cứng đơ cục mịch vì anh tập đàn từ nhỏ hay vì nhà anh điều kiện không phải lo làm ăn cứ lượn lờ trên chiếc mô tô to như quái thú cậu có trò gì hay thì rủ tôi làm với n h á nói vậy nhưng mỗi lần gặp trò chống toàn từ anh khai mào và không khi nào trùng lập chuyện thằng mù với thằng què đã nghe chưa thằng mù thằng què què quạt đuôi mù thế này có một thằng mù và một thằng què bị bỏ lại trong đám cháy lửa rất to chuẩn bị t h i ê u dụi căn nhà những cột nhà đang rụng xuống và khói sặc sụa hết sạch oxy hai thằng ấy trước rất ghét nhau bây giờ muốn thoát ra thì phải làm sao khi mà thằng mù thì không nhìn thấy gì còn thằng què lại không đi được thế thì thằng mù bế thằng què có được không được đấy anh cười nấc khoái chí bế thì thằng què nằm ngang tư thế không thuận lợi nên thằng mù đã cõng thằng què và chúng t h o á t chết cậu nghĩ sao nếu hai thằng mình là hai thằng đó thì chúng ta cứ thế áp dụng ai bị mù thì cõng thôi tất nhiên ý tôi là cậu có muốn áp dụng luôn thực tế không ta sẽ thay nhau diễn tập anh định đốt nhà tôi dùng mình hôm nay thì chưa nhà đích có ai đâu mà đốt Ngựa sắt nhà sắt tôi đầu a Ta vác nhau ra n dưỡng ngoài làm một vòng cho khỏe người g bảo cho được một vác khỏe làm đ tiên anh phân tôi vai thằng què lấy khăn để tôi bịt mắt anh anh cõng tôi lên vai và bước ra đường xe cộ ngồn ngộn mà anh thì phăm phăm chậm lại em bảo anh đi chậm lại tôi kêu tướng mặc dù không hề thích gây sự chú ý của người tham gia giao thông không phải hét tôi mù chứ điếc đếch đâu tai này thính như chó luôn nghe được cậu đang thở hổn hển người người dòm hai thằng với vẻ lạ lùng anh điều khiển giao thông trợn tròn con n g ư ờ i tuột còi khỏi miệng tôi bảo dừng chờ đèn đỏ thì bọ gậy cứ nhấp nhổm quay mòng mòng khiến tôi hoa mắt dần tôi cũng quen với chuyện bật tưng tưng qua mặt một hàng người xe đang đếm từng giây để t r ồ m lên sau đó chúng tôi đổi vai anh thích khăn chặt làm tôi đau điếng không chơi thi hí mắt l ư ơ n anh nói tôi cõng anh một đoạn anh lại vỗ vào đầu tôi lo d ò thế hả r i ờ i ơi có đang qua đường đâu cậu phải nghe tôi chứ mất tập trung quá bên tai tôi có tiếng hú của xe cứu thương phố phường náo nhiệt tiếng người bán hàng và mua hàng tiếng chân tôi chạm vào nền đất một cái xe áp sát bên trái tôi đang rú còi đầy tức giận sau một hồi thì còi im và thay vào đó là tiếng chửi thề cái địch m ị a cái bọn điên sổng chuồng tao cắn chết cha chúng mày bây giờ tôi nhịn cười không được bọ gậy cũng cười vang chúng tôi bị xe máy quệt ngã sóng xoài lấy tay tuột khăn bịt mắt tôi thấy hai thằng đang nằm giữa lòng đường thanh thang một chiếc xe tải vừa phanh lại cách đầu tôi chừng nửa mét tối hôm đó bọ gậy đang lên blog một bài dài anh đề nghị hàng năm có một ngày chính thức cho cả xã hội thử cảm giác này gọi là ngày khuyết thiếu bọ gậy có nhiều nhóm bạn tôi không chắc có thể điểm danh đủ ban nhạc r a y r u c k của anh ít tụ họp ngoài các buổi tập và buổi diễn anh bảo cuối năm họ sẽ tan g ã đường ai nấy đi anh còn tham gia offline hội những người đi xe phân khối lớn là à t h nhớ viên và Việt diễn Thi Ngoài ra, anh không thiếu những hội trời ơi đất hỡi quen biết theo kiểu trên ngoan đàn Thăng Long Nam. anh không những quen n gì theo của Ta ra, mắt một mơ trí tuệ đất bóc dây dễ đó h má.、Nhớ、một kỷ niệm lần ấy tôi gặp hội bạn anh ở quán bar một tiểu đội con gái mặt hoa da phấn mặc váy siêu ngắn người tỏa hương thơm ngạt ngào từ thuở cha sinh mẹ đẻ tôi chưa bao giờ tiếp xúc với những người như thế này men rượu cay cay tưởng lạc vào tiên cảnh dưới ánh sáng quay quay trong tiếng nhạc thình thịch hai cô khoác vai tôi vừa cười vừa nhảy da họ mềm n õ n cô thứ ba từ đâu tiến ra cặp mắt xanh như bóng rửa hoang dại cùng nụ cười mê hồn đưa tôi cái ly sóng sánh tôi đỡ lấy vừa đặt miệng vào c h ư a kịp uống thì bị một bàn tay giật p h á t chiếc ly văng xuống sàn vỡ choang nhóm con gái giặt ra xung quanh cả vũ trường tiếp tục quay cuồng không hề hay biết bỏ gậy sừng c ồ với cô gái a n h dáng cho cô ta một bạt tai trước khi hai bảo vệ chen vào giữa anh nhéo tai tôi lôi sành sạch ra ngoài tiếng nhạc nhỏ dần tôi lao oai oái đau em đang vui mà anh giáng tiếp một bạt t a y vào má tôi quặn văng cả nước miếng ngu vừa thôi tôi lảo đảo sao bay đầy trời sao lại đánh em bạn anh chỉ mời em ly rượu thôi mà rượu cái con đệch trong ly có thuốc tôi tái mặt thuốc gì m à y và tôi nhìn thấy nó bỏ vào chỉ ít sẽ lắc đến sáng eo cái đám con gái đó tôi sẩn hết ra gà ngán vũ trường quá tải với những tối phục vụ ở nhà hàng và những kíp chơi bời tự nhiên tôi tìm thấy hứng thú học trái lại ngoài các buổi chạy bàn thức sao n h ã n bài vở hoàn toàn vì cậu ta đang si mê một bóng hình bí ẩn không c h ỉ tiết lộ về chúng tôi nhưng những bài thơ tình của cậu ta cứ tuôn ra ồ ạt bị cấm thi hai môn do nghỉ quá số tiết cậu ta cũng vắng mặt hầu hết các buổi học nhóm với tôi và trung ông định chia tay bọn tôi à trung bảo thức yêu là không bao giờ nói hối tiếc cảm ơn vì vẫn còn yêu chúng tôi tôi từng kể rồi chúng tôi có những môn học mà số người qua được trong lần thi đầu đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay điểm năm là mục tiêu cao cả c h u n g s i ê u tầm sách vở in hoặc photo tài liệu xếp thành chồng giao cho tôi tôi dùng một đến vài hôm nghỉ ngẫm số tư liệu đó trước ngày học nhóm những thuật toán có thể khiến tôi thức trắng nên tôi giảm căng thẳng bằng cách nghe nhạc hoặc xem vài thước phim con heo mỗi kỳ thi những sợi tóc bạc lại mọc ra trên đầu mượn trứng cá lô nhô mẹ lo lắng gửi lên giỏ hoa quả bố gọi điện hẹn nói chuyện làm tôi phải cạo râu rửa mặt chỉnh chu thế mà bố cũng chỉ có m ộ ư ơ i năm phút ngồi với bác và tôi trước khi đi gấp công chuyện việc dạy gia sư nếu thấy quá sức thì con nên tạm dừng vâng ạ tôi cúi mặt con tự sắp xếp mọi việc cho mình sao cho hợp lý n h á bố hạ điều thuốc vào gạt tàn nhìn sang bác cháu nó còn dại dột nhờ chị dạy bảo giúp em từ tháng bốn tôi ít liên lạc với bọ gậy không ai bảo ai hai thằng cùng để blog mốc meo ban nhạc ray rắc không thấy tới diễn ở nhà hàng và nick anh trên mạng lúc nào cũng tối đôi lúc đang làm bài tôi nghĩ sao anh không nhắn gì cho tôi cả không có những tin nhắn đại loại như củ đậu đến ngay có trò này rất vui hoặc cần giúp một tay đây củ đậu chả nhẽ tôi học thi nên anh biết ý để tôi yên hay anh xảy ra chuyện gì sau môn thứ ba cam go nhưng chúng tủ tôi rủ anh đi uống nước anh trả lời gọn ghẽ bận rồi môn thi thứ tư kém xuân sẻ hơn t r ú n g chép được công thức từ chiếc smartphone hớn hở ra mặt Còn tôi t bị hai u liệu tài từ phút thứ 13 nên mặt mũi mặt bút ư đánh dấu bài là may Tôi gọi điện hôm h n nghe、tôi、nhắn tin đến anh g chiều thì Tôi từ tối ớ i lại、bận、rồi nhắn Bận như anh cố bấm cho xong mấy chữ ấy. Anh cho chữ bấm Cứ cố mấy ấy sau o nào vào thoại ạ n tin tự động bận nhá điện tự thì Tôi biểu gọi bội bực đấy đỡ bấm à Lúc h em i hôm s a trời bớt nóng đầu tôi nguội dần buổi sáng mát dịu tôi lên tầng hai quán nước gần nhà theo tin nhắn hẹn đêm trước nhạc êm từng giọt cà phê nhỏ xuống tách lãng đãng giỏ hoa tươi hợp với chiếc giá mây xinh xắn tôi tựa cổ lên thành ghế s o f a ở một tư thế khó khăn tôi thiếp đi thấy mình tung tăng bơi theo đàn thiên nga dưới hồ trắng muốt cho đến khi nghe giọng cười sang sảng của bọ gậy tôi mắt nhắm mắt mở choàng dậy thì anh đã ngồi đấy sừng sững anh đi cùng một cô gái đeo cặp kính choắn nửa khuôn mặt củ đậu thật là xanh rớt hai đồng tử này giờ chỉ dùng được vào đêm thôi sao anh hu hua bàn tay như kiểm tra thị lực của tôi tôi dụi mắt vẫy tay chào anh và người đi cùng đang nhìn tôi hớn hở em chân à mà từ hôm kia em ấy là anh ương của tôi tôi quay sang nhìn kỹ hơn cô gái đó na náo một chú ếch với tóc mái bằng mặc chiếc váy hoa xòe giống các em trong chương trình những bông hoa nhỏ chào chị ấy ấy anh ương nhỏ h ơ n củ đậu tôi bối rối chưa kịp thay đổi sưng hô thì cô gái đã chủ động nắm tay tôi lắc lắc chào bạn chúng mình làm quen n h a mình nghe anh bọ gậy kể v ề bạn nhiều lắm rồi bạn đúng y như mình hình dung đấy dạ vâng cô gái thả mình xuống sofa tôi gần như bị nảy lên không cùng lúc đó đến cả tháng rồi em mới gặp anh nhỉ tôi vào sài gòn diễn cùng ban được ủng hộ nhiệt tình quá thể khán giả hò hét inh ỏi ê nhìn cái áo này này đây là cái cuối cùng trong bộ hỗn loạn đấy có thấy vết răng chưa ba đêm cháy rực tôi bị xé rách ba cái kia rồi xong xuôi chúng tôi thống nhất giải thể ai về nhà nấy tại sao mỗi đứa một lý do thằng thì lấy vợ con thì đến tuổi đi làm nên ông bà già bắt về trông máy in v ề máy scan đứa không vướng bận gì thì lại rút ra kết luận thích làm thợ may hơn oánh rock thế là hết còn anh không đụng vào đàn từ đêm đó niêm phong phòng tập nhạc không sờ đến hết phô lẫn máy tính anh ở đâu suốt thời gian qua cũng chả nhớ đ a n g thang vài nơi gặp gỡ bạn cũ tìm chốn bình yên đây là bạn cũ của anh và là chốn bình yên tôi đánh mắt sang anh hương cũ ta mới ta lần thứ hai trở lại dòng sông nào cũng khác anh đưa tay choàng qua cổ cô gái vớt ven h ữ n g sợi tóc ánh nâu vặt nắng ngoài khe cửa cắt chéo hai người tôi ngại ngùng nhìn đến nơi khác lá rơi trong thành phố chương mười một chương trình truyền hình sáng sớm đầu tuần là thóc sâu với học giả nguyễn ca thuận tôi được công ty cử đi học khóa seo t ô i y ê u hóa công cụ tìm kiếm và hôm nay là buổi đầu tiên tôi lại nghe ai đó rủ rỉ nhắc tên thầy từ góc lớp anh giảng viên người mỹ để kiểu diêm m p red butler mở máy chiếu đủng đỉnh viết lên bảng một đám mây với chữ search ở giữa chúng ta đều cần thông tin chúng ta phải tìm k i ế m anh mở bài bằng câu tiếng việt lờ lờ trước khi tuôn hàng tràng tiếng anh khiến nhiều học viên mắt tròn mắt dẹt giữa những câu tiếng anh thỉnh thoảng anh lại nói từ tim kiểm như một cách nhấn mạnh tìm được thông tin ta cần trên mạng internet bao la là không dễ thế nhưng có khi ta tìm kiếm lặp đi lặp lại một vài cụm từ chẳng để làm gì tôi moi móc lên những bài viết cũ rích của chính mình trên mấy diễn đàn mà nếu ai đó vô tình đọc được chắc tôi chui đầu xuống đất tôi thấy lại những bài thơ thời sinh viên của thức mà cậu ấy post lên forum lớp bây giờ n h ă n nhản khắp hang cùng võ hẻm như ca dao năm năm qua Những tôi lưu tất cả hình ảnh em vào một thư mục giữ gìn cẩn thận sau hàng chục lần cài lại máy và format ổ chúng vẫn nguyên vẹn trong số đó có những tấm ảnh em gửi cho tôi ngày mới quen một bức em tựa gối trầm tư bên cửa sổ một bức em mặc áo dài thướt tha trong lễ bế giảng một bức khác em giống y như cô thôn nữ vận trang phục thổ cẩm có tấm chính tay tôi chụp cho em trong chuyến đi phượt hà giang rồi tấm hình hai đứa tự sướng vào mùa đông nai nịt từng vòng to đùng như hai con gấu những tấm hình của em tôi kiếm được trên mạng tôi cũng lưu đủ dù là tấm ảnh chân dung hiếm hoi em từng post lên blog hay tấm ảnh tập thể cấp ba hình vuông mỗi chiều ba trăm l i n p c e l có lần em chỉ cho tôi em ở hàng trên cùng thứ năm từ trái sang độc nhất là tấm ảnh thức photoshop ghép mặt em vào thân hình siêu mẫu áo tắm gửi cho tôi nhân ngày tám tháng ba mỗi khi buồn bực tôi lại gõ tên em vào ô tìm kiếm và nhấn enter có giai đoạn hàng tháng trời không ngày nào tôi không làm việc ấy có giai đoạn tôi quên bẵng đi nhưng rồi một ngày bàn tay gõ phím như ma làm buồn bực muôn hình vạn trạng có nỗi buồn nào giống nỗi buồn nào buồn vì đánh rơi điện thoại xuống hồ buồn vì chị chủ đòi tăng tiền nhà buồn vì giá xăng lên buồn vì xếp mắng buồn vì ngôi nhà trước mặt có đống dây điện bùi nhùi buồn khi nghĩ đến em buổi trưa tôi nhận được điện thoại từ số lạ một giọng nữ có vẻ như bị khản cổ alo em chào anh em là nhi đây ạ nhi nào nhỉ em lễ tân hôm trước gặp anh ở hội thảo ấy ạ anh nhớ chưa anh anh nhớ rồi em nói đi em muốn xin anh rồi anh không nghe rõ em mail cho anh hoặc sky để tiện trao đổi nhé nhi ethnic tôi tôi vừa nghe thầy giảng vừa chat nên không tập trung lắm em muốn xin bản cập nhật file trình chiếu của thầy nguyễn cá thuận anh ạ em cần làm tư liệu bài tập lớn nếu được phép thì anh gửi cho em với file powerpoint đúng không em em vào w e b s i t e của thầy mà tải thầy cũng muốn để mọi người thoải mái đối chiếu nên u p hết các tài liệu liên quan lên từ tối hôm đó rồi em ạ ô thế ạ thế mà em không biết em cảm ơn anh không có gì hết đau chân chưa em ngâm nước ấm nên đỡ rồi sau giờ giải lao giữa chiều tôi vào muộn vì hút thuốc lớp vơi đi một phần ba ông anh ngồi cạnh cũng được công ty anh ấy cử đi học vừa thu xếp đồ đạc vừa lẩm bẩm nói năng xì xổ chả hiểu mô tê gì tớ đi về đây vợ gọi có việc rồi t u i nép mình để anh bước qua những học viên còn lại cực kỳ hăng say chăm chú anh giảng viên tiếp tục khuấy động không khí trao đổi em tải được rồi nhi chat làm bài tập lớn được điểm cao nhớ khao n h á chắc chắn được điểm cao rồi nên em khao trước được không tự tin gớm em định khao anh cái gì anh có bị dị ứng tôm không ạ anh bị bệnh thấy tôm là ăn em với con bạn mời anh đi ăn bánh xèo ở quán cạnh cây xăng chỗ trường anh tối nay luôn anh nhé ủa em biết anh học trường nào à em xem trên facebook rồi nhưng tối nay thì không được tôi ngừng một lát rồi gõ anh bận mất rồi hẹn bọn em mai được không ok anh tan lớp tôi đi mua đồ chơi cho bé kit nhà chung tôi chọn một cái đàn nhựa nhiều màu có thể phát ra tiếng các con vật và bài hát vui nhộn nghe bấm chuông bác trai ra mở cửa bác dạng dỡ khi trông thấy tôi tôi gửi món quà cho bác gái vì bé theo mẹ về nhà ngoại cả gia đình ăn cơm trong căn bếp sáng bóng bác trai hỏi chuyện vợ con và ngỏ ý giới thiệu cho tôi hoa khôi của cơ quan bác trung nhìn tôi cười cười ăn uống no nê tôi ủn cậu t a lên phòng chốt cửa cẩn thận rồi nói chỉ d ẫ n cái kia đi ô、oh, hô、oh. thằng đấu thân lại hỏi thằng c o n vợ chuyện tìm gái trả r ắ t hệ thống thì cả thôi giúp tôi đi ông nghiêm túc đấy tôi nói như quá t khẽ mồm chứ trung gia hiệu bảo tôi ngồi xuống cạnh cậu ta với chiếc máy tính bảng kiên nhẫn và ngồi máy tính nhiều là được những cái đó ông có thừa gấp năm tôi cơ mà cậu ta chỉ cho tôi những trang mạng chuyên giúp người ta giải tỏa nhu cầu thầm kín có những trang luôn có mặt trong top mười website có lượng truy cập cao nhất nước ta mà không cần bất cứ hoạt động truyền thông quảng cáo nào tôi được dạy cách kiếm hàng cách phân biệt hàng giả với hàng thật phân biệt rau với máy bay loại tình cảm và loại thương mại cậu ta cho tôi số điện thoại của vài em kèm theo mật khẩu cậu ta còn mô tả thêm em nhã này sôi thịt vòng một và vòng ba rất căng còn nếu ông thích kiểu nhẹ nhàng như ma nữ thì thử em trinh này này cuối cùng trung chỉ cho tôi một số địa điểm ăn bánh trả tiền không cần đi lòng vòng thấy tôi nhìn chân chân cậu ta khựng lại đôi chút sao thế không nói tiếp đi Thế thôi mưa à tốt nhất hôm sau, Theo ông bố tôi bố ông Bình Con hôm Hoa、em、ấy cô em Em sau gặp đi đ ợ c cắp đấy đít Ừ Tôi cắp thu m đấm Đừng bay o giờ đến hỏi tôi đến h c u ệ n này lần thứ hai. Tôi sẽ cho ông thứ Tôi cho sẽ bay Mưa b bay góc hồ tây như bến i sông m ở ảo mấy bác lớn tuổi tản bộ dọc vỉa hè phan đình phùng hai xe máy quệt nhau cạnh vườn hoa hàng đậu tôi lách xe tránh khỏi đám người lố nhố đứng giữa đường bỗng nhiên tôi quyết định vòng qua thoát nước hình trụ đi về hướng ngược lại Hút Bọ gậy cùng quá đã thật là số rách trái ngược với bài bắt nãy phiêu thấy gớm anh vỗ đùi đánh đét và buông tay nghe nhìn tôi cụ đậu quá lâu rồi cậu không hát được bài nào tử tế đến hốt cuối cùng tôi nhún vai thế là lần đầu tiên trong tám tháng qua gương mặt bạn nhận sắc mình thấy hương vị ong bướm lượn lờ trên tóc bạn nữa bạn đang bị bao phủ bởi má hồng tôi sờ lên tóc mình lần cuối cùng mình gội đầu là hôm qua có thể ban nãy mình chấm nem bị bắn nước mắm mình không chắc nếu bạn gieo một quẻ mình có thể nhận định rõ hơn tình hình của bạn anh hương tiếp tục bọ gậy chắp tay vái vái đừng đừng đừng gọi cậu lên lúc đêm hôm thế này em ơi đợt vừa rồi củ đậu ốm dai dẳng nên xuống sắc giờ bắt đầu lấy lại phong độ còn chuyện gái gú thì sờ sờ ra đó rồi không cần bói anh hương bật dậy như bị kiến đốt thôi chết hình như em chưa tắt bếp trong lúc cô chạy như bay vào trong tôi nói vừa đủ nghe với bọ gậy làm gì có gái gú lần cuối cùng em t ù i quần trước mọi người khác là tôi chỉ tay về phía bước đẹp trồng chất bọ gậy phá lên cười x u y ê nữa c h a y quán anh hương vò đầu bứt tai đi từ trong ra như con lật đật hôm nay mình gặp hung tinh tôi cáo từ ra về sáng hôm sau vào giờ giải lao lớp học seo tôi châm xong điếu thuốc ở quán nước bên đường bèn đứng dậy bước về phía hàng cây xa xa tôi rút điện thoại gọi vào số của một đối tượng được trung mô tả là hiền lành thông minh biết nghe lời alo ai đấy ạ một giọng con gái có vẻ tương đối chín chắn xí nghiệp sản xuất ổn chứ em anh muốn gặp em trao đổi tí tẹo tôi đọc mật khẩu không thêm bớt cắt xén vâng cũng tăng tăng anh bao nhiêu tuổi ạ năm mươi em ơi lúc nào em đi được để anh qua đón ơ anh già thế thôi cháu bận lắm chú ạ khi khác chú gọi lại n h á thị cúp máy tôi d ở danh sách các đối tượng ra nhìn thấy hoa mắt được năm phút thì thầy ca thuận gọi thế nào rồi em em đang tính thầy ạ tính chưa xong à tôi ngồi cơ quan ruột nóng như lửa đốt tôi nói đầy bực tức em thú thực là em mù tịt khoản này thầy là học giả quốc dân lên báo lên đài dồn dập bây giờ dẫn thầy đi đâu em cũng sợ thầy nhờ người khác có được không ạ tôi về lạ nước lạ cái đã dám chơi với ai đâu trông cậy vào em đấy thầy thủ thì cố gắng có gì gọi tôi sớm xin mời các bạn tiếp tục theo dõi và đóng góp ý kiến cho lá rơi trong thành phố trên các kênh chính thức của tác giả blog demento vn youtube com gạch chéo demento vn facebook com gạch chéo demento vn xin chân thành cảm ơn